trong một khoảng không gian thơ mộng bên ngoài thành phố, dưới vòng sao lung linh bên khung cảnh vô cùng lãng mạn, với đề hoa vải nến, chàng trai trẻ đang quỳ một chân bên cạnh người con gái mình yêu, dâng lên một lẵng hoa hồng hình trái tim nói: "Mai Uyên, làm vợ anh nhé, trái tim này anh chỉ dành cho em." Mai Uyên xúc động không nói nên lời, anh yêu cô nhiều quá. Trải qua bao nhiêu chuyện không hay Nhưng anh vẫn ở bên cô Đứng bên bảo vệ cho cô Trước miệng đời thiên hạ Sẵn sàng vì cô mà trái ý mẹ mình Một người đàn ông như vậy Đâu phải dễ kiếm tìm Mắt cô dưng dưng lệ Tay đưa ra đỡ lấy anh Miệng không thốt nên lời Mãi sau cô mới nói Cảm ơn anh đã đến Em rất hạnh phúc khi được anh yêu thương chăm sóc Chỉ sợ tình yêu này không... Chưa kịp nói hết câu Thì miệng cô đã bị môi ai chặn lấy Đôi môi ngọt như mật kia Phủ lên môi cô chiếm hữu Mai Uyên ngập tràn hạnh phúc Họ hôn nhau thật lâu Nhưng dường như Hoàng Quân cứ muốn dây dừa mãi Đến khi Mai Uyên cảm thấy không thể thở nổi Cô khẽ đẩy anh ra Nhưng vẫn bị bóng tay Hoàng Quân ôm xiết Anh thì thầm Đừng nói gì cả Hãy ở bên anh Chỉ cần em đừng rời xa anh Thì việc gì anh cũng làm được hết Vì anh yêu em Yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời Cùng anh đi hết chặng đường này em nhé Em sợ mẹ sẽ không đồng ý đâu Anh đã có cách của anh Chỉ cần em đồng ý là được Một khi mình đã có thành quả Thì anh tin mẹ sẽ yêu thương và chấp nhận em thôi Mai Uyên hiểu ra được thâm ý của Hoàng Quân thì hốt hoảng nói Anh, anh định biến sự việc đã rồi phải không? Đừng anh Mình làm như vậy Sẽ khiến mẹ càng căm ghét em hơn thôi Em không muốn Hãy tin anh Chỉ có cách ấy mới làm mẹ thay đổi suy nghĩ về em thôi Đừng lo anh sẽ không bỏ em đâu Dẫu trò đất trời này sụp đổ Thì anh vẫn nắm tay em Mai Uyên Tùy anh vậy Nhưng em vẫn thấy mạo hiểm thế nào ấy Nhắm mắt lại đi Anh có món quà bất ngờ tặng em đây Mai Uyên khép hở đôi mắt Hoàng Quân thò tay vào túi áo vest của mình Lấy ra một chiếc hộp nhỏ Từ trong hộp một vật sáng lấp lắng hiện ra Đó là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp Khi nó chạm vào tay Mai Uyên Theo phản xạ cô co tay lại Nhưng Hoàng Quân đã nhẹ nhàng lồng nó vào rồi Sau xuôi anh khẽ đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn lên đó Chiếc nhẫn vừa khít, ôm lấy ngón tay thoan dài nhỏ nhắn, khiến bàn tay kia càng thêm mỹ miều. Anh ghé tay cô thì thầm. Mở mắt ra đi, em yêu. Mai Uyền như không tin vào mắt mình là anh đã lồng nhẫn vào tay cô đấy. Như vậy nghĩa là từ giờ trở đi, cô đã là của anh. ngẹn ngào không nói nên lời, cô chỉ biết ôm chặt đi anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh để cảm nhận hơi ấm từ trái tim yêu thổn thức Hoàng Quân xúc động nói Tuy anh chưa đưa được em vào lễ đường chúng mình chưa làm đám cưới anh chưa được bái lại bàn thờ ra tiên cũng như chưa một lần được thưa chuyện với ba mẹ em nhưng từ giây phút này trở đi mình đã là vợ chồng chiếc nhẫn này sẽ thay anh ở bên em hàng đêm nó chính là tín vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta Em đừng bao giờ cởi nó ra nhé. Anh hứa một ngày không xa, sẽ đàng hoàng đón em về nhà. Sẽ được hạnh phúc cùng em tay đan tay trong ngày cưới. Anh yêu em nhiều lắm, Mai Uyên. Mai Uyên hạnh phúc nét mình vào ngực Hoàng Quân. Ở bên anh, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Anh chính là tấm khiên vững chắc nhất, bảo vệ cô trước phòng bà bão tố. Một người con gái cần gì hơn là người đàn ông như thế này Đêm ấy hai người đã trọn vẹn dành cho nhau Tuy chưa kết hôn nhưng Mai Yên đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này Cô chính thức dân hiến đời con gái cho anh Đám cưới và việc ra mắt họ hàng hai bên Chỉ là hình thức đối với họ mà thôi Bà Mai Thủy đã dùng mọi cách nhưng không tài nào tách được Hoàng Quân ra khỏi Mai Uyên thì giận lắm. Lâm Oanh làm việc tại công ty, nhưng thực ra lại là một con chim lợn đúng nghĩa, được bà cai cắm nhằm mục đích thu thập mọi thông tin của hai người. Về mảng công việc, Lâm Oanh không có tuổi gì để so với các nhân viên khác. song về lĩnh vực gián điệp thì cô là bậc thầy. Ngoài nhiệm vụ đặc biệt được bà Mai Thủy giao cho, Bản thân còn có mục đích cá nhân, nên lâm oanh không khó để phát hiện xa bí mật tình ái của hai người họ. Nhờ thám tử mà cô ta biết được cả hai thường xuyên đưa nhau đến một khách sạn hạng sàng trong thành phố. Hôm nay vừa nhận được thông báo, cô ta lồng lên, gọi ngay điện cho bà Mai Thủy giọng gấp gáp. Bác ơi, có tin động trời rồi. Cái gì thế con gái, nói bác nghe coi. Dạ con vừa phát hiện anh Hoàng Quân và con Mai Uyên đưa nhau vào khách sạn bác ơi. Không những vậy, đây không phải là lần đầu, vì họ thường xuyên đưa nhau vào đây ạ. Đọc địa chỉ cho bác xem nào. Bác đi đến đó ư? Theo con anh Hoàng Quân không dễ nghe lời đâu. Nếu bác mạnh tay quá, con chừng anh đi luôn theo đó. Theo con mình phải hết sức thận trọng. Để con về nhà bàn với bác cụ thể nhé. 15 phút sau Lâm Oanh đã có mặt ở nhà Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai Cô Chu tọt vào phòng bà Mai thì thụt một hồi Đoạn đánh cú quyết định Còn nghĩ mình cứ để yên cho anh Hoàng Quân ạ Chỉ tập trung đánh con Mai Uyên thôi Như vậy có được không? Lâm Oanh mắt sáng lên Gái tai bà Mai Thủy thỉ thầm Ba có còn ác chủ bài cứng cựa như vậy Sao không trưng ra? Bây giờ mới là lúc quyết định ạ Con nghĩ con Mài Uyên tuy có cố đấm ăn xôi, nhưng một khi chuyện này bị phơi bầy thì bố bảo nó cũng không dám tiếp tục. Ừ, có thế mà bác không nghĩ ra. Đúng rồi, giờ mới là lúc một ăn một tỷ đây. Bác không thể thua con sành ấy được. Mai còn nói với thằng Gia Hưng giữ chân Hoàng Quân ở công ty để bác làm việc con khốn này. Dạ được bác, mình phải xúc tiến việc này càng sớm càng tốt ạ. Con nghĩ khi bác xử lý xong thì chuyện tình này không đánh cục tan thôi. Được rồi, giờ bác còn lo thằng Hoàng Hải nữa. Cái thằng suốt ngày không lo làm ăn, chỉ lêu tiêu chơi gái, tiêu tiền như phá ấy. Cứ nghĩ đến nó là bác giàu thối ruột luôn. Chuyện anh Hoàng Hải từ từ tính đi bác. Để con tâm xem có cô nào ngon ngon giới thiệu cho anh ấy. Bác không nghe người ta nói lấy độc trị độc à? Anh ấy mê gái thì mình phải dùng gái để trị. Nhưng phải là con nhà lành chứ không phải bọn cà cao cấp, việc này bác cứ giao cho con đi. Ừ, cứ vậy đã, mấy nước mấy tháng rồi mà không làm được trò trống gì, bác cũng đang sốt hết cả ruột đây. Thôi, con đi nghỉ đi, có gì mai tính tiếp. Từ ngày yêu Hoàng quân, Mai Uyên càng thêm nhuận sắc, cô đúng như một bông hoa đang độ ngát hương mà ai nhìn vào cũng ngất ngây thẻ muốn. Nhưng giờ Cô là Hoa đã có chủ Và trong công ty ai cũng biết Cô chính là chủ nhân tương lai Của công ty này Nên nhiều người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ Xen lẫn, ghen tị Mai Uyên không vì thế mà chảnh trẻ Cô luôn giữ thái độ hỏa nhã Và vui vẻ với tất cả mọi người Tình yêu đến khiến cô thăng hoa Và tạo thêm chất xúc tác Trong công việc Khiến Mai Uyên nhiều lúc quên cả thời gian Gần hết giờ làm việc Hoàng Quân đi đến bên cô nói Hôm nay anh và Sa Hưng ra ngoài có công chuyện một chút em chịu khóng về một mình nhé Dạ vâng, lúc nào xong việc nhớ gọi cho em nhé Tuân lệnh vợ yêu Hoàng Quân vừa khuất bóng thì điện thoại đổ chuông nhìn vào màn hình là một số máy lạ mài uyên hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ấn nghe đầu bên kia văng lên một âm thanh quen quen Giọng nói này khiến tim cô chạch đi một nhịp Alo Cô là Mai Uyên phải không? Tôi, mẹ Hoàng Quân đây Dạ chào bác Là con ạ Tôi có chuyện riêng muốn trao đổi với cô một chút Cô không phiền chứ? Dạ không sao mà bác Con sẽ gặp bác ở đâu ạ? Cô đến nhà hàng biển nhớ đi Tôi ở phòng VIP 203 đợi cô Đến ngày nhé Dạ vâng ạ Tôi muốn cô hứa với tôi một điều Đây là chuyện trao đổi riêng giữa chúng ta Nên tôi muốn cô không nói với Hoàng Quân Cô hứa với tôi được không? Dạ con xin hứa với bác Con sẽ không nói gì với anh Hoàng Quân đâu ạ Được rồi tôi chờ cô ở đó Đến mau đi Bà Mai Thủy cúc máy rồi Mà lòng Mai Uyên vẫn dối như tơ vò Cô không hiểu bà hẹn gặp cô với mục đích gì Nhưng nghe giọng lạnh lùng ấy Thì hẳn là không phải chuyện tốt rồi Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, cô sẽ dùng tất cả tấm chân tình của mình để thuyết phục bà. Mong bà hiểu và tác thành cho cô, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bước chân vào nhà hàng, đã thấy một nhân viên nữ bước đến hỏi. Chị là Mai Uyên phải không? Dạ đúng vậy, bà Mai Thủy đang chờ chị trên phòng VIP chị đi theo em. Đó là một căn phòng sang trọng trên bàn đã bày biện đầy đủ đồ ăn dành cho hai người chỉ vào chiếc ghế đối diện bà Mai Thủy nói cô ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé, hôm nay tôi cũng không vội dạ con cảm ơn bác, cứ dùng tự nhiên nhé, tôi không biết cô có thích những món này không, nhưng tôi thấy nó khá ngon vì hay ăn ở đây, cô dùng thử đi hầu như trong bữa ăn bà Mai Thủy Toàn quan sát cô và bà ăn rất ít. Mai Uyên cũng cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh bà. Không muốn nói là cô rất áp lực và nghẹt thở. Đợi cho cô ăn được kha khá. Bà Mai Thủy mới mở lời. Cô ăn thêm chút đi rồi chúng ta nói chuyện. Nãy giờ thấy cô ăn ít quá. Dạ con ăn đủ rồi bác ạ. Vậy chúng ta qua đây ăn trái cây và nói chuyện nhé. Nhìn thẳng vào mắt Mai Uyên bà Mai Thủy khẽ hắng giọng. Cô có thể nói cho tôi biết về gia đình mình được không? Mai Uyên toát mồ hôi hột vì biết rằng cuộc sát hạch thực sự bắt đầu. Cô nhẹ nhàng nói Dạ, con là con thứ hai cũng là con út trong gia đình. Ba mẹ con sinh được hai anh em ạ. Ba cô tên Quốc Hùng và mẹ cô là Thu Hoài phải không? Dạ, ba con tên Quốc Hùng còn mẹ con tên Hương ạ. Chợt bà Mai Thủy nhích môi cửa nhàn nhạt, nhạt nói Đó chỉ là một cái tên giả Hóa ra bấy lâu nay cô không biết Họ đã đóng kịch trước mặt cô à Mẹ cô tên thật là Thu Hoài Dạ bác nói gì con không hiểu ạ Tôi nói cho cô biết ngay đây Sở dĩ tôi ngăn cấm không cho cô và Hoàng Quân quen nhau Là có nguyên nhân của nó Vì thực chất Hoàng Quân chính là con trai của bà Thu Hoài với một người đàn ông khác trước khi lấy ba cô và người đàn ông ấy chính là chồng tôi bây giờ nói cách khác Hoàng Quân chính là anh ruột của cô cái gì Hoàng Quân là anh ruột cô tin này khác nào xét đánh ngang tai Mai Uyên có nghe nhầm không cô không tin đây chẳng qua là do bà Mai Thủy không thích nên mới bày ra chuyện này để nói dối cô chứ sự thật không phải vậy Nắm lấy tay bà, cô giật giật. Bác có nhầm không ạ? Mẹ con không có người con nào khác, chỉ có hai anh em con thôi. Bác chỉ đang đùa con phải không? Bác trả lời đi. Tôi không đùa. Cô nghĩ tôi có hứng thú mấy chuyện này lắm à? Cô xem đây. Vừa nói bà Mai Thủy vừa gỡ tay Mai Uyên ra và lấy từ trong túi sách một xấp ảnh đã được ép nhựa cẩn thận chứng tỏ nó đã được chụp từ rất lâu rồi. Chìa ra trước mặt cô, bà nói Xem ra tôi nói mồm cô không tin nhỉ Vậy thì xem đi Xem cho kỹ vào Rồi cô sẽ tìm ra câu trả lời chính xác nhất Mai Uyên đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Nhìn vào những tấm hình Cô thấy mình giống như bị ném từ trên trời rơi xuống đất vậy Người phụ nữ trẻ kia chính là mẹ cô mà Nhưng có gì đó sai sai Trong hình mẹ cô mặc trang phục cô dâu Nhưng người bên cạnh không phải ba cô Mà là Một người đàn ông khác Lẽ nào lời bà Mai Thủy nói là thật Và ba cô chỉ là người chồng sau của mẹ Không Cô không dám tin sự thật lại nghiệt ngã thế Nhưng cho dù cô không tin Thì thời gian hiển thị Trên những tấm hình đã chứng minh điều đó Thời điểm cách đây hơn 30 năm Thì công nghệ chỉnh sửa ảnh chưa hiện hữu Vì vậy cô có muốn phủ nhận cũng không được Để tăng thêm độ mặn Bà Mai Thủy cầm lấy mấy bức hình Cậu bé nhỏ tuổi đặt bên cạnh Người đàn ông kia nói Cô có nhận ra người này Là ai không Là Hoàng Quân đấy và đây là ba của nó Chẳng cần tôi phải giới thiệu Thì cô cũng đoán ra ngay mà Hai cha con giống nhau như hai giọt nước Trộn trấu cũng không lẫn Cần gì phải nhiều lời nhỉ Mặt bai uyên tái đi Toàn thân run sẩy Nhưng cô vẫn cố vám víu vào một điều Ngầm đầu lên nhìn thẳng vào bà Mai Thủy cô hỏi Nhưng còn vẫn có một thắc mắc Đó là tại sao chưa một lần thấy mẹ con đề cập đến chuyện này Mẹ cũng chưa từng nói con có một người anh cùng mẹ khác cha Sao bác lại khẳng định chắc chắn thế? Bà không nói cũng đúng thôi Vì chẳng ai muốn nhắc đến quá khứ buồn cả Nhưng tôi thì nhớ rõ lắm Vì tôi là vợ sau của ba thằng Quân là người đã nuôi nâng nó từ khi lọt lòng nói tôi là mẹ nó cũng đúng tuy không sinh ra nhưng lại có công dưỡng dục và một điều đặc biệt quan trọng tôi cũng bật mí luôn với cô đây chính là bí mật mà vợ chồng tôi đã giấu kín bấy lâu nay Hoàng Quân không hề biết chuyện này nó luôn mặc định tôi là mẹ đẻ của nó nếu hai cô cậu không gặp nhau thì bí mật này mãi mãi bị chôn vùi chỉ tiếc đây là ý trời có muốn tránh cũng không được Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Mày uyên không muốn nghe tiếp nữa. Đồng óc cô u u, được hai tay bịt tai lại cô vàn vỉ. Trời ơi, lẽ nào lại như vậy chứ? Còn không tin đâu, bác đừng nói nữa. Nếu không tin, thì cô về nhà hỏi mẹ cô xem tôi nói có đúng không. Rằng cách đây 30 năm, Thu Hoài có hạ sinh một cậu bé. Sau đó, ba ấy và chồng tôi ly hôn còn sao bác sinh ra đã đi theo chúng tôi sang Canada. Nếu bác muốn biết rõ hơn thì bảo tìm gặp tôi, tôi sẽ giải đáp tất cả. Vì vậy, việc cô và Hoàng Quân kết hôn với nhau là tuyệt đối không thể, vì đó là quan hệ loạn luân, cô hiểu không? Tôi ngăn cấm hai đứa cũng chỉ vì chuyện đó. Sao bác không nói ra chuyện này sớm hơn, mà giờ mới nói, con biết làm sao đây? Vậy ra hai đứa đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi ư? Thật là nghiệp chướng mà. Bác giờ con phải làm sao đây Tại sao chuyện này sớm không đến Muộn không đến lại đến vào đúng lúc này vậy bác Còn đã làm gì vậy trời Hóa ra bấy lâu này Con đem lòng yêu thương anh ruột mình mà không biết Trời ơi Bà Mai Thủy Không ngờ chuyện lại thành công ngoài Mong đỡ như vậy Làm sao phải thông cảm Bà đặt tay lên vai Mai Uyên an ủi Những điều muốn nói với cô Tôi đã nói hết rồi quyết định ra sao hoàn toàn sao cô. Sở dĩ tôi chưa cho Hoàng Quân biết sự thật, vì không muốn nó sốc, cũng không muốn cả hai khó xử, nên mới lựa chọn sẽ nói với cô. Giờ cô biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Bà ấy nói đến đâu, Mai Uyên cảm tưởng như vừa bị ai đó, tập cho một ngát búa vào đầu, mặt mũi cô say sẩm như người bị trúng gió, bước chân lảo đảo đứng lên nói, Dẫu sao con cũng cảm ơn bác đã cho con biết sự thật này. Xin bác cho con mượn mấy tấm ảnh này được không? Vật đầu một cái bà nói. Được thôi, cô cứ giữ lấy nó, cầm hết cũng được. Coi như tôi tặng cô, không cần trả lại đâu. Dạ, vậy con xin phép về trước. Bữa ăn hôm nay bác để con trả cho ạ. Khỏi, tôi đã thanh toán hết rồi. Cô về đi. Mai Uyên bước đi nặng chĩu. Cô lề bước ra khỏi nhà hàng Mà mắt đã nhỏ lệ Tại sao lại như vậy chứ Mới đây cô và anh còn đang hạnh phúc bên nhau Còn mơ đến một ngày Cả hai sẽ tay trong tay Bước vào hôn trường Trước sự chúc phúc của mọi người Có ngờ đâu Sự thật lại nghiệt ngã đến vậy Cô đã phạm phải một tội lỗi tài trời Không thể nào gột rửa được Cô đã làm ra Cái chuyện gì vậy trời Ân ái với anh ruột mình Đó là loạn luân đây biết không? Phạm vào tội này thì trời không dung đất không tha chứ còn nói gì nữa. Mai Uyên ơi là Mai Uyên, mày có còn là con người nữa không? Không biết cô đã về đến phòng trọ kiểu gì? Điều đầu tiên là cô nhắn tin cho Hoàng Quân xin nghỉ làm ít hôm để giải quyết việc riêng. Anh ngay lập tức gọi lại cho cô hỏi lý do. Phải can đảm lắm Mai Uyên mới giữ được bình tĩnh bịa đại ra một lý do nói em phải ra Hà Nội giải quyết việc gia đình chắc phải mất một tuần đấy khi nào vào em sẽ kể anh nghe sau Hoàng Quân lo lắng hỏi vậy để anh đến đưa em về quê nhé không cần đâu anh em đang trên xe giường nằm rồi anh đừng lo em cúc máy đây anh nhớ ngủ sớm nha ok hôn em nhiều những ngày này anh sẽ nhớ em lắm đấy anh sẽ gọi cho em thường xuyên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé vợ yêu nếu là ngày hôm qua được nghe những lời này của anh cô sẽ rất hạnh phúc nhưng hôm nay nghe anh nói cô lại cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vô cùng họ là anh em ruột thịt của nhau đấy cô thì mới biết đây thôi còn anh vẫn hoàn toàn mù tịt nên cứ nghĩ cô sẽ là vợ chưa cưới của mình thật đau tớn và nghiệt ngã làm sao sáng hôm sau Mai Uyên thu dọn hành lý cho vào vali và bắt xe về quê. Trên đường đi cô đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi nhưng không thể trả lời. Cô trách mình ngu ngốc đối diện với anh trai mà không hề có một chút linh cảm nào. Hay tại bởi Hoàng Quân không có điểm gì giống mẹ hai cô đã bị vẻ đẹp của anh làm cho lấn át và bị mù màu như bao cô gái khác đang yêu. Một thắc mắc nữa là Tại sao mẹ cô chưa bao giờ thổ lộ ra với chị em cô về đời tư của mình Tại sao bà lại phải giấu nhẹm chuyện mình đã có một đứa con riêng trước khi lấy ba cô Trong chuyện này có ẩn tình gì chăng Chắc chắn cô sẽ phải hỏi bà cho ra mới được Đường về nhà hôm nay Sao như kéo dài ra hàng ngàn km vậy Mai Uyên liên tục nhìn ra ngoài Để xem xe đi đến đâu Cuối cùng cô cũng về đến nhà Mẹ nhào ra đón cô, bà còn mắng yêu con gái. Ba mẹ tưởng con quên đường về nhà rồi chứ. Mấy tháng rồi không về. Để yên, mẹ xem ốm hay mập nào. Hình như con ốm đi phải không? Đừng có sự eo quá con gái. Phụ nữ phải có da có thịt chút mới đẹp. Không trả lời câu hỏi của mẹ, Mai Uyên hỏi bà. Ba con đâu rồi mẹ? Ông ấy sang nhà anh hai con rồi. Vào đây với mẹ nào, nhớ con quá. Mẹ đang tính gọi điện, bảo con về thăm nhà này. Dạ, con cũng nhớ mẹ lắm, giờ con về rồi đây. Có món gì ngon, mẹ cứ mang hết ra cho con ăn đi. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất đấy. Trà cô nữa chứ, chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi. Mẹ sẽ nấu toàn món con thích thôi. Từ hồi nào tới giờ, con vẫn là đứa hóng ăn nhất mà. Mai Uyên về nhà được hai ngày. Thì mới có cơ hội nói chuyện riêng với mẹ. Vì bình thường ba cô hay ở nhà. Nhưng lúc mẹ vui vẻ cô mới gợi chuyện. Mẹ ơi, con hỏi câu này mẹ đừng giận con nhé. Trời ơi, ngộ trưa nè. Con gái tôi hôm nay còn bày đặt văn vẻ nữa chứ. Có gì nói đi mẹ không giận đâu. Cô sắp xếp từ ngữ để tránh làm mẹ tổn thương. nuốt ực một cái cô mới mạnh dạn hỏi mẹ. Mẹ ơi. Có phải ba là người chồng thứ hai của mẹ không? Bà hư ngỡ ngàng khi nghe con gái hỏi điều này. Bà đã nguyện sống để bụng chết mang theo và chẳng bao giờ muốn nhớ đến cái quá khứ đau buồn ấy cả. Này không hiểu sao con gái bà lại biết chuyện mà hỏi bà như vậy. Thoáng một nét buồn hiện ra trên khuôn mặt đã nhuống màu thời gian nhưng vẫn còn vương lại nét đẹp của một thời xuân sắc. Bà chậm chậm đáp. Sao tự dưng con lại hỏi mẹ chuyện này Ai đã nói gì với con phải không Mẹ không chối Cũng không hề mắng mỏ Chứng tỏ điều bà Mai Thủy nói là có cơ sở Mai Uyên can đảm hỏi tiếp Con nghe nói mẹ đã từng kết hôn Và có một người con trai với chồng trước Rồi mới lấy ba con Điều đó có đúng không mẹ Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi Con gái bà đã biết tất cả Là một người đã đi qua nửa đời dông bãng Mặc dù trong tim đang nổi sóng Nhưng bà Hương vẫn điềm tĩnh trả lời Đúng vậy Đó là một đoạn quá khứ buồn của mẹ Mẹ định sẽ chôn bùi nó vĩnh viễn tận đáy lòng Nhưng hôm nay con hỏi Và phần nào đã biết thì mẹ không xấu nữa Mẹ đã từng kết hôn với một người Và cũng đã có con với người ấy Nhưng đứa bé không may yểu mệnh ngay từ khi sinh ra Chuyện dài lắm Trời, tại sao Hoàng Quân còn sống mà mẹ lại bảo anh ấy đã chết? Có ẩn khúc gì ở đây chăng? Cô phải từ từ tìm hiểu xem sao. Ôm lấy mẹ, Mai Uyên an ủi Mẹ đừng buồn nữa, dù sao đó cũng là quá khứng. Nếu là một kỷ niệm đẹp thì nên giữ lại, còn không thì quên đi mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn. Không, con không có lỗi gì cả, vì điều con nói hoàn toàn là sự thật mà. Mẹ chỉ buồn vì ngày đó nếu như gặp ba con sớm hơn thì đời mẹ đã không phải chịu cảnh hai lần đó. Người đàn ông trước quá tệ ông ta đã để lại vết thương quá lớn trong lòng mẹ làm mẹ mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy buốt nhói tận tâm can. Nhưng vì sao con lại biết những chuyện này? Ai đã nói cho con biết vậy? Con nên nói cho mẹ biết không nhỉ? Mới đầu Mai Uyên định giấu nhưng rồi cô chợt nghĩ Chẳng ai quan trọng bằng mẹ cả Chỉ có điều Mai Uyên sẽ không nói cho bà biết Người cô yêu hiện tại chính là anh trai mình Cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này mà quỵ mắt Thôi thì hãy để nỗi đau chôn chặt vào tim Và kỷ niệm buồn này cho riêng mình vậy Nghĩ thế cô liền đứng dậy đi vào phòng riêng Lát sau cầm ra mấy tấm hình đưa cho mẹ nói Mẹ có biết hai người này không? Mắt bà Hương nhìn không chớp vào những tấm hình con gái đưa, tay bà run run môi mấp máy, mắt trắng bệnh nói. Là cô ta, đúng vậy, đây chính là người đã phá vỡ hạnh phúc của mẹ. Người đàn ông này, chính là người cách đây hơn 30 năm, từng đầu ấp tay gối với mẹ, nhưng ông ta quá bội bạc, đã đi hết với người này đến người khác, trong khi mẹ đang bụng mang dạ chùa. Bà Hương vừa nói vừa khóc nấc lên. Vậy ra con đã gặp bà ta phải không? Đúng là oan ra mà khổ thân con gái tôi Con đang làm cho công ty của nhà bà ấy mẹ ạ Bỏ ngay Đừng dính sáng gì đến họ Những con người vô cảm bất chấp tất cả Để đạt được mục đích Họ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Hãy tránh xa họ ra con ơi Dạ Chính vì không thể nghe thông tin một chiều Nên con mới về nhà hỏi mẹ Ông ta tàn nhẫn quá phải không mẹ? Không chỉ tàn nhẫn, mà còn quá bị ổi, mất nhân tính. Cả đời này, mẹ không bao giờ tha thứ cho ông ta. con người đàn bà ấy không xứng để mẹ nói chuyện. Mẹ, ngày ấy anh trai con đã chết ngay khi mới sinh là thật sao hả mẹ? Anh con sinh ngôi ngược nên bị ngạt. Mẹ chỉ kịp nhìn mặt nó lần cuối. Đúng một lần duy nhất để rồi không bao giờ gặp lại. Tội nghiệp con trai tôi. Vậy ai là người đem anh đi ăn táng? Mộ anh ấy ở đâu hả mẹ Ngày ấy mẹ tưởng như chết đi sống lại Vì mất con Mẹ ngất lên ngất xuống Phó mặc mọi chuyện cho ông ấy Là ông ta và mấy người nhà nội Đem thằng bé đi chôn Tại khu vườn sau của bệnh viện Nhưng sau đó một thời gian Bệnh viện được xây dựng lại Thì người ta săn phẳng khu đất ấy Vì nhà xa nên mẹ không nhận được thông báo Đến khi biết thì sự việc đã rồi Trời ơi Không ngờ mẹ phải chịu nỗi đau quá lớn như vậy Nếu bà biết đứa con trai mình vẫn còn sống Và bị hai kẻ tội đổ kia đưa sang Canada Thì bà sẽ phản ứng thế nào? Nhưng bản thân đang mắc phải tình thế tiến thoái lưỡng nan Mai Uyên đâu thể nói ra sự thật này với mẹ Cô không đủ can đảm thú tội với bà Bà đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi Không thể nhận thêm một đả kích nào nữa Thôi, đành ôm chặt nỗi đau trong lòng Đợi khi nào vết thương liền sẹo Cô sẽ nói cho mẹ biết Con trai mẹ vẫn còn sống Còn việc cô và anh trai mình đã có quan hệ loạn luân Thì cô sẽ sống để bụng chết mang theo Ngày Hoàng Quân phải nhận mẹ Cũng là ngày cô sẽ rời xa mãi mãi ngôi nhà tuổi thơ Nơi cô và anh Kiên đã sống những ngày thơ bé Đầy ấp tiếng cười Mai Uyên không hề biết bà Hương có nỗi khổ riêng. Ngày ấy, ly hôn ông tiến phát, bà may mắn gặp được ba cô bây giờ. Cũng may hai nhà cách xa nhau, nên mọi người bên gia đình chồng chỉ biết bà đã bị một lần đổ vỡ, mà không hề biết bà đã từng bị mất một đứa con khi mới chào đời. Ông Quốc Bình, bà Mai Uyên cũng là người lưu lạc từ xa đến. Quê ông vốn trên mạng ngược ở một tỉnh biển núi phía Bắc. Và mẹ đẻ của Mai Uyên bị chết vì hậu sản, nên ông phải một mình gả chống nuôi con. Rồi ba con lại rồng xíu nhau vào miền Nam ở với bà dì ruột. Thành ra mọi người nơi ở mới cứ nghĩ là bà Hương là vợ của ông và hai đứa con ông chính là do bà đẻ ra. Hai vợ chồng bà cũng thống nhất, không nói chuyện này ra với ai. Để cho bà đỡ mặc cảm thì họ cũng giấu luôn các con. Khi ấy anh hai cô mới được 3 tuổi và Mai Uyên vừa tròn năm nên cả hai chẳng hề biết được sự thật về thân thế của mình. Bà Hương cứ tưởng đứa con trai yếu mệnh của mình đã chết yểu từ ngày ấy nhưng không hề. Nó là cả một bí mật động trời được hai kẻ mèo mả gà đồng kia giấu nhẹm. Cuối cùng một người mẹ phải chịu nỗi đau mất con hơn 30 năm hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Đúng như đã hứa với lòng, Mai Uyên chỉ ở nhà với ba mẹ được một tuần thì lên thành phố. Lần này cô quyết định rời xa Hoàng Quân nên chủ động đổi số điện thoại, bỏ hết Facebook, Zalo và không kết bạn với một ai quen thân cả. Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, chỉ mong cho Hoàng Quân nhanh chóng quên cô đi và anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Cả tuần này Hoàng Quân muốn phát tiên lên vì một lần nữa Mai Uyên lại biến mất không tạm tích Anh cứ tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì khiến cô phải âm thầm bỏ đi không một lời từ biệt như vậy Lục tung các mối quan hệ bạn bè của Mai Uyên để hỏi thăm tin tức về cô cũng không được Hoàng Quân không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến công việc nữa Trong công ty Mai Uyên không chơi thân với ai cả Các mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, nên mọi thông tin về cô lúc này chỉ là con số không tròn trĩnh. Hoàng Quân tự trách mình vô tâm, chưa một lần về thăm quê nhà của Mai Uyên, nên giờ mới khóc dở mếu dở thế này. Không thể ngồi im một chỗ như này được, Hoàng Quân nhìn đồng hồ thấy mới 9 giờ sáng, liền gọi ra Hương Bảo và nói: "Sa Hương này, Cậu ở nhà giải quyết công việc nhé Tôi có việc phải đi ngay bây giờ Cậu đi đâu vậy? Bao giờ thì về? Chưa biết được Là việc riêng thôi Có gì cần kíp hãy gọi cho tôi Còn không cậu tự giải quyết nhé Tôi đi đây Sao Hưng biết Mấy ngày qua Mai Uyên nghỉ việc bỏ đi đâu không ai biết Khiến Hoàng Quân Như người mất hồn Anh cũng chỉ tình cầu biết chuyện Khi nhìn thấy đơn suy nghỉ việc Mà Mai Uyên để lại Chẳng biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn Hoàng Quân như người mất hồn Thì một người bạn thân như anh Cũng không cam lòng Đuổi theo Hoàng Quân anh nói Nếu cần giúp gì cứ nói với tôi Hy vọng cậu sẽ tìm được cô ấy Hoàng Quân Xiếp chặt tay xa hưng Rồi gật đầu thay lời muốn nói Rồi dảo bước ra bãi đậu xe Của công ty Đề máy trực chỉ hướng tỉnh X Phóng vút đi Cũng may anh đã thuộc nằm lòng địa chỉ nhà cô Và với thời buổi công nghệ 4.0 này Thì việc tìm nhà ba mẹ Mai Uyên Không khó Chỉ hơn 2 tiếng sau Anh đã có mặt trước cổng nhà cô Lúc này bà Hương đang ở nhà Ông Quốc Hùng xa ao nuôi cá Bà đang quét sân Thì thấy một chiếc xe hơi Dịch đỗ trước cửa Ngẩn đầu lên đụng ngay mặt cậu thanh niên lạ mặt Tức thì bà nhìn sững Vào mặt cậu ta Mặt tái đi vỉ giận Đôi môi mấp máy chưa kịp thốt nên lời Thì cậu thành niên kia đã nói Con chào bác Dạ bác cho con hỏi Bác có phải là mẹ của Mai Uyên không ạ? Là tôi Mà cậu đến đây làm gì? Cậu từ đâu đến? Dạ con là Hoàng Quân cấp trên trực tiếp của cô ấy Mai Uyên không biết vì sao mà cả tuần nay không đi làm Con gọi điện thoại cũng không được Nên mới mạo muội tìm về đây Mong bác thứ lỗi ạ Bà Hương cất giọng lạnh lùng Cậu về đi, con tôi không làm việc ở công ty cậu nữa, đừng tìm nó vô ích, mong cậu tôn trọng quyết định của nó, tôi không giúp được gì đâu. Dạ, con không hiểu cô ấy xin nghỉ việc vì lý do gì, vì trước đó Mai Uyên không hề xích mích với công ty, nếu bác biết hiện tại cô ấy ở đâu thì xin bác hãy cho con biết ạ. Ờ, cậu này hay nhỉ, cái đó làm sao tôi biết được, mà nếu có biết tôi cũng không chỉ cho cậu đâu, giờ cậu đi đi, giữa con bé và công ty. Cậu tốt nhất không nên có dây dưa gì hết Như vậy mới được Bác bác hiểu sai ý con rồi ạ Con nghĩ chắc Mai Uyên Có chuyện gì hiểu lầm Con muốn nói chuyện với cô ấy Không có chuyện gì hết, cậu đi đi Xin lỗi cậu, tôi bận lắm, không tiếp cậu được Người nhà quê chúng tôi Không hợp với những người có thân phận cao quý như cậu đâu Thế nhé, cảm phiền cậu rời đi cho Trước thái độ cương quyết của bà Hương Hoàng Quân dù muốn Ở lại thêm cũng không được Anh chỉ biết cúi đầu buồn bã chào bà rồi bước ra cổng. Được một lát đã thấy bà Hương gọi giật lại. Cứ tưởng bà đã đổi ý, Hoàng Quân vui vẻ quay đầu. Ai rè trên tay bà là giỏ quà mà anh để trên bàn hồi nãy. Rúi vào tay Hoàng Quân, bà nói dứt khoát. Cậu cầm cái này về đi, tôi không dám nhận đâu. Dạ đây là chút trái cây, con mua biếu hai bác, mong bác nhận cho con vui ạ. Không dám. Thôi cậu mang về giúp tôi đi Để đây cũng không ai ăn đâu Trên đường về Hoàng Quân vẫn không thể hiểu nổi Tại sao mẹ Mai Uyên Lại có thái độ căm ghét mình như vậy Anh đã làm gì Khiến cô một đi không trở lại Cũng không cho anh Được mở lời thanh minh lấy một câu Anh thực sự hoang mang Và luôn mồm tự hỏi Xong lại chẳng thể tìm ra câu trả lời Còn Mai Uyên Cô ở đâu chứ Anh càng tìm thì bóng cô càng bận tâm Lẽ nào ông trời lại bất công với anh như vậy Sau bao năm anh mới tìm được một người tâm đầu ý hợp như cô Hà cớ sao cô đã nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi Lại bỏ đi một nước Còn bà Hương Khi nhìn thấy cậu trai ấy Bà đã run rời hết cả người Không ngờ cái quá khứ mà bao nhiêu năm Bà muốn đào sâu chôn chặn Lại một lần nữa bị cậu ta đào lên không thường tiếc Càng nhìn vào gương mặt cậu ta Thì bao nhiêu nỗi hận trong lòng Lại bùng lên như ngọn lửa Hoàng quân sống bà như hai giọt nước Cũng chính điều này đã khiến bà Hương Không thể nào kìm nén được cảm xúc tức giận của bản thân Khi nghĩ đến người đàn ông bội bạc ấy Vẫn biết rằng cậu ta là kẻ hậu sinh không có tội Nhưng trò chơi số phận Lẽ nào lại sáng xuống con bà Có ai ngờ sau 30 năm Con trai ông ta lại vướng víu đến con gái bà cơ chứ? Nhất định bà sẽ phải ngăn cản bằng mọi giá không thể để cho Mai Uyên gần gũi và dính dáng đến cậu trai này. Thà mất lòng trước còn hơn bà sợ con gái mình sẽ đi theo vết xe đổ của mình mà chuốc đau khổ vào người. Dính vào cái gia đình ấy bất kể là ai thì đều không có kết cục tốt đẹp. Hướng chị mẹ cậu ta chính là người Đã phá vỡ hạnh phúc gia đình bà. Cũng may vừa rồi Mai Uyên đã về nhà kể hết với bà. Và nó cũng đã rời sang công ty ấy. Đó là một quyết định đúng đắn mà bà phải ủng hộ. Và thầm cầu trời hãy đem tai ương đi thật xa. Hãy giang tay bao bọc con gái bà. Vì nó không có tội. Nhưng mừng một phần vì Mai Uyên đã không còn làm ở công ty ấy. Cơ mà bà lo. Lo vì sợ người đàn bà ấy sẽ gây tổn thương cho con gái mình. Câu hỏi vì sao bà ta lại tiếp cận Mai Uyên và đưa cho nó những bức hình xưa cũ để làm gì vậy? Bà ta làm như thế với con bé nhằm mục đích gì? Tại Toronto, Canada, ông Tiến Phát vừa đón vợ từ sân bay trở về. Bà Mai Thủy buông người xuống gây nói Em muốn anh sang tên cổ phần của công ty cho thằng Hoàng Hải được không? Lại là chuyện cổ phần Tại sao em không nói chuyện gì khác Mà lúc nào cũng là chuyện này vậy Anh thấy đấy Bao nhiêu năm nay em sống vì ai Em đã chăm lo cho ba con anh Để được gì hả Anh thì lúc nào cũng chỉ hoàng quân Hoàng quân Còn hoàng hải thì sao Nó cũng là con anh mà Hoàng hải ngay từ bé Đã được em nuông chiều Nên chỉ biết tiêu tiền và phá Chứ không làm được việc gì ra hồn Lớn lên thì mặc sức mang tiền đi chơi gái Vậy em bảo anh làm sao giao công ty cho nó đây Nó có lớn mà không có khôn Gần 30 tuổi đầu vẫn chưa trưởng thành được Anh báo tay với thằng này rồi đấy Em không biết Từ đầu công ty là do ba em tạo dựng rồi giao cho vợ chồng mình Anh có tài giỏi bao nhiêu thì cũng phải nhờ vào vốn của ba em Không có nền móng thì một mình anh có xây nổi nhà không Anh phải chia cho thằng Hoàng Hải 80% cổ phần thì em mới chịu Không được, giao công ty cho thằng Hoàng Hải Để cho nó phá nát à? Em đừng nói đến chuyện này nữa. Anh không đồng ý đâu. Bà Mai Thủy trật nhách mép nói. Vậy thì anh về nước mà xem. Thằng con trai quý tử của anh. Đang làm ra cái trò gì kìa. Đúng là oan sang ngõ hẹp. Nó đang yêu em gái cùng cha khác mẹ với nó đấy. Anh hiểu không? Đừng có tròn mắt nhìn em như thế. Chưa hết đâu. Chúng nó còn ăn nằm với nhau rồi kìa. Đúng là họ nhà tôm cứ lộ lên đầu mà. Em nói cái gì? Nói là anh nghe coi. Là thằng Hoàng Quân, nó đã quan hệ với con gái của Thu Hoài đó. Hai đứa chúng nó đã sinh hoạt với nhau như vợ chồng rồi, anh biết không? Đúng là nghiệp báo mà. Ông Tiến Phát đứng không vững, phải biếu tay vào ghế sofa nói. Đặt vé cho anh về Việt Nam ngay, không thể để như thế được. Oan nghiệt thật rồi, mà sao em biết chuyện này? Em đã cho người điều tra về thân thế con nhỏ đó kỹ càng, nhờ vậy mới biết được ba mẹ nó là ai chứ? Không thể nào hiểu nổi thằng Hoàng Quân ra làm sao Đường quang không đi lại quảng bụi rậm Đời này chết hết con gái rồi hay sao Mà nó phải đâm đầu vào chỗ ấy thế Hai ngày sau Ông Tiến Phát đã có mặt Tại nhà riêng của mình ở Việt Nam Hoàng Quân thấy ba về nước Đột xuất thì ngạc nhiên hỏi Sao ba về mà không bảo con đi đón Có việc gì quan trọng hả ba Ông Tiến Phát không nói không rằng Đưa tay lên Vả thẳng vào mặt Hoàng Hải Vừa tát ông vừa chửi. Tất cả là tại mày đấy thằng chó chết. Mày có biết mình đã gây ra tội tài đình gì không hả? Ba, ba nói gì con không hiểu. Công việc ở công ty con vẫn điều hành tốt mà ba. Cầm mồm, mày còn cố gân cổ lên mặt cãi à? Tòa hỏi, mày phải trả lời cho thật mày đang yêu con nào. Dạ, đây là chuyện riêng của con. Sao ba lại tức giận như vậy? Con thấy mình không làm gì sai cả. Không sai à? Không sai mà mày lại đi làm cái chuyện bại hoại với chính em gái ruột của mình. Thẳng khốn, nói đi, mày quan hệ với con bé đó bao lâu rồi? Ba, con không hiểu ba nói gì cả. Em gái con là ai? Là cái con mà mày đang yêu đó biết chưa? Mai Uyên, nó tên là Mai Uyên nhỉ? Vệnh tay lên mà nghe cho rõ này. Tắn nhắc lại, nó chính là em gái cùng mẹ khác cha với mày đó. Rời ơi là rời, sao tôi lại có một đứa con như này chứ? Mày yêu ai thì yêu Nhưng trước khi ngủ với người ta cũng phải tìm hiểu thông tin họ hàng nhà nó cho kỹ vào chứ Đến lượt Hoàng Quân há hốc mồm vì thẳng thốt Thế nào là em gái Cùng mẹ khác cha Vậy còn bà Mai Thủy thì sao Bà không phải mẹ đẻ của anh ư Có chết anh cũng không tin Chuyện hoang đường này Vậy nếu đúng như lời ba nói Thì mẹ anh là Không, không thể nào Chuyện này rốt cục là sao đây Rõ ràng có cái gì đó sai sai Nghe bà nói Mà anh thấy dối hết cả đầu Không hiểu ngô khoai ất sáp gì Lúc này ông Tiến Phát mới chỉ xuống Trước mặt nói Mày ngồi xuống đây tao nói cho mày nghe Hoàng Quân buông người xuống ghế Mắt vẫn nhìn ba chân trối Những lời ông Tiến Phát nói Mà anh nghe như xét đánh ngang tay Sự thật là bà Mai Thủy Không phải là mẹ đẻ của mày Người sinh ra mày là một người khác Con không tin đâu Là ba nghe mẹ nói nên mới tìm cách chia sẻ tình yêu của chúng con phải không Làm sao có chuyện đó được Mày không tin nhưng đó là sự thật Mẹ mày tên là Thu Hoài Là vợ trước của ta Tao và bà ấy chia tay nhau rồi mới lấy mẹ mày bây giờ Mẹ ruột mày cũng lấy người khác Mới đẻ ra con bé kia Giờ thì mày đã hiểu chưa hả thằng khốn Mặc dù ông Tiến Phát Đã khẳng định như vậy Nhưng Hoàng Quân không tin đó là sự thật Anh bịt tai lại không nghe Tức mình ông mở cái cặp táp Và lôi ra một sớp ảnh dí vào mặt Hoàng Quân nói Mở mắt to ra mà xem này Mày nhìn xem đây có phải là ba mày không Còn đây là ai chứ Người đàn bà đứng cạnh tao chính là mẹ mày đấy Là cái người đã sinh ra mày cách đây 30 năm Trời ơi Chuyện này là thật ư Sao giờ ba mới nói Mày có nói với tao đâu mà trách ba mày chứ Nếu như mẹ Mai Thủy của mày không ngăn cản Thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra Vậy mà mày cứ 5 lần 7 lượt trách cứ bà ấy Tao thật sai lầm Khi kết hôn với mẹ đẻ mày Chẳng lẽ giờ mày lại lộn ẩu Đến ngủ với cả em gái mày hay sao Nói con bé đó giờ ở đâu Bà hỏi con thì con biết hỏi ai đây Cô ấy bỏ đi cả chục ngày nay rồi Chính con cũng đang tìm cô ấy Nó bỏ đi là tốt đấy Có thể nó đã sớm phát hiện ra điều này Nên mới chủ động rời xa mày Vậy cũng hay Giờ thì mày phải về Canada ngay lập tức Công ty bàn sao lại cho Hoàng Hải Thời gian đầu sẽ rất khó khăn Nhưng tao sẽ trực tiếp bồi dưỡng nó Còn có ra hưng nữa Nên không phải lo Hoàng Quân chợt cao mại lại Không, con không thể về Canada vào lúc này Con cần phải kiểm chứng một số việc Nhất là điều ba vừa nói Con muốn tìm hiểu sự thật Nếu đúng như lời ba nói Thì con cần phải làm thêm một cuộc xét nghiệm nữa Mày đúng là ngu quá mà Từng ấy lời tao nói không đủ tin tưởng hay sao Mà còn phải xét nghiệm gì nữa Mày xét nghiệm xong chỉ thêm đau lòng thôi Còn vẫn muốn tự mình kiểm tra Sau đó sẽ trả lời ba sau Hoàng quân nói xong thì bỏ lên phòng Đóng chặt cửa lại Tại sao lại như vậy chứ Anh không muốn tin lời ba mình nói Nhưng tất cả chứng cứ ông đưa ra Đều chống lại anh Sao ông trời lại đùa giỡn anh như vậy Sao lại bay ra sự việc quái oang này Nếu là thật thì đúng là anh đã phạm phải một tội tài trời. Đời thổi nhà ai, anh trai mà đi ngủ với em gái mình không? Anh muốn hét thật to vì bất bình, vì căm ghét bản thân, muốn đập đầu vào tường mà chết. Xong bản thân chết đi liệu có giải quyết được gì không? Hóa ra người đàn bà ấy, người mà anh cứ tưởng là mẹ của Mai Uyên lại chính là mẹ anh. Tại sao anh lại không cảm nhận được một chút gì của tình mẫu tử chứ? hay lúc đó con tim đã dành cả cho Mai Uyên rồi, nên anh đã bỏ qua mọi giác quan. Anh thật đáng chết mà. Ngày hôm sau, Hoàng Quân không đến công ty mà lái xe thẳng về quê Mai Uyên, mang theo sấp ảnh mà ông Tiến Phát đưa cho hôm qua. Anh có rủ ông đi cùng nhưng ông nhất định không đi. Thôi, vậy cũng được. Chỉ sợ nhìn thấy anh, bà sẽ không thèm tiếp ấy. Giờ nhớ lại phản ứng của bà bữa trước anh mới thấy hoang mang, Tại sao bà lại không nhận ra anh chứ? Hay bà nghĩ anh là con riêng của chồng cũ nên mới nhất quyết không đồng ý cho anh lấy con gái của mình? Nhưng có một điều hết sức vô lý là tại sao bà lại khăng khăng khẳng định anh là con ruột của mẹ? Có lý nào trong chuyện này? Còn có uẩn khúc gì chưa được sáng tỏ trăng? Biết bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải chỉ đến khi gặp mẹ anh mới biết cơ mà anh chắc chắn một điều có thể ba anh Đã từng gây ra nỗi đau quá lớn cho bà. Nên nhìn thấy anh bà mới tức giận như vậy. Có thể lắm. Hôm nay cả bà Hương và ông Quốc Bình ở nhà. Ông đang lùi cùi bắt lại cây sản mướp cho bà. Thì ngoài cổng vang lên tiếng xe hơi. Lấy làm lạ vì tự dưng có chiếc xe sang trọng vào nhà mình. Ông mới bảo bà. Nhà có khách kìa bà. Có khi nào là con Mai Uyên dẫn bạn về không? Bà Hương ngẩn đầu lên tái mặt. Khi thấy vẫn là cậu trai nọ Bực mình bà nhảy bổ ra nói Này cái cậu kia Tôi đã bảo con gái tôi không về nhà Sao cậu còn mặt giày xuống đây làm gì nữa hả Hoàng quân đứng chết chân Anh mặt kệ cho bà mắng Chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bà Miệng lắp bắp Là mẹ, mẹ đây thật sao Mẹ có nhận ra con không Con là Hoàng quân, con trai của mẹ đây Lúc này ông Quốc Hùng cũng ra đến sân Tài vẫn đang cầm mấy cái lạt buộc sản bước Ngay cậu thanh niên này nói vậy Thì trong lòng bắt đầu hoang mang Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Bà hương như không tin vào tay mình Bà cũng nhìn sững vào cậu hỏi lại Cậu vừa nói gì? Nói lại tôi xem Dạ con nói con là con trai của mẹ Con là Hoàng Quân Đưa con lưu lạc của mẹ đây Mẹ ơi Anh kia anh nói gì lạ vậy Muốn nói gì thì vào trong này nói đàng hoàng Vào đây xem nào Ông Quốc Hùng nói xong thì bước lên trước, sau đó đến Hoàng Quân, còn bà Hương đi sau cùng. Tự dưng bà thấy tối tăm mặt mũi, tim đập dồn một cảm giác bồi hồi xúc động khó gọi tên len nhẹ làm tim bảng quạn thắt. Thế này là thế nào chứ? Bà cũng không hiểu gì cả, một thứ gì nghẹn nghẹn chặn ngay cổ họng, ngồi phịch xuống ghế bà khó nhọc cất tiếng. Cậu vừa nói gì? Hãy trình bày đầu đuôi cho tôi nghe coi. Hoàng Quân hít một hơi thật dài rồi mới nói Con cũng mới biết chuyện thôi Là do ba con kể lại Con không biết trước đây ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì Khiến hai người chia tay Nhưng con đúng là con của ba mẹ Chắc mẹ vẫn còn nhớ những tấm hình này phải không? Hoàng Quân lấy những tấm hình trong cặp táp ra đưa cho mẹ Bà hương run run đón lấy Trợt mắt bà nhòa đi Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứng chợt ùa về Sao cậu có những hình này Rồi người mà cậu gọi là ba đâu rồi Dạ ba con hôm nay bận Nên không đi cùng được Nếu mẹ không tin thì con sẽ đưa mẹ đi làm Xét nghiệm ADN cho chính xác ạ Bà Hương lắp bắp Tôi không tin Không thể nào Không thể có chuyện đó được Con trai tôi chết rồi cơ mà Nó đã bỏ tôi đi từ lúc mới chào đời Tại sao lại có chuyện này chứ Rốt cục đâu mới là sự thật đây Đến lượt hoàng quân sửng sốt Khi nghe mẹ nói mấy lời này, anh đúng là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ như đang từ trên mây bị người ta ném xuống tất vậy. Có lẽ đây chính là quẩn khúc mà anh muốn được giải đáp, nhưng Rốt cuộc mẹ anh cũng không biết gì là sao. Tại sao anh đang sống sờ sờ mà bà lại bảo là anh đã chết từ khi mới lọt lầm, liệu tất cả sự việc đó có phải do một tay ba anh bày ra không? Và Hương sau một hồi khóc ngất thì bà bắt đầu kể. Tôi đã từng muốn quên đi cái quá khứ đau buồn đó. Quên đi người mà cách đây hơn 30 năm tôi gọi là chồng, nhưng chưa một ngày được hạnh phúc. Bà anh đã phụ bạn tôi để đi theo người phụ nữ ấy. Nói đúng ra là khi làm vợ ông ta tôi chưa từng được hạnh phúc. Ông ta có tính trăng hoa nên ra ngoài quan hệ với hết người này tới người khác khiến tôi đau khổ. Người đàn bà mà anh gọi là mẹ chính là tiểu tan chen vào phá vỡ cuộc sống gia đình tôi Nhưng bà anh lại yêu người ấy chỉ vì bà ta giàu có tương lai sáng lạn Nên mới bất chấp tất cả mà chạy theo bà ta Mặc kệ người vợ đang bụng mang dạ trừa để đi với bồ Anh thấy một người chồng như vậy có được không? Dạ nhưng con vẫn không hiểu tại sao Bà mang con ra nước ngoài mà mẹ không biết Mẹ còn nói con đã chết là sao ạ? Cái đó anh phải hỏi ba anh mới đúng Vì mọi chuyện đều do một tay ông ta bày ra Tôi nghĩ cái chết của anh Cũng là do ông ta và người đàn bà ấy ngụy tạo để lừa tôi Chỉ có tôi là ngu ngốc tin vào sự tráo trở của họ Để rồi 30 năm nay cứ đau đáu thương Cho số phận hầm hưu của đứa con xấu số Có ảnh ngỡ ông ta còn nhẫn tâm lừa dối Rồi cướp cả con tôi đi hả rời. rồi Rồi bà lại gạt nước mắt nói Nếu như không nhờ người chồng này của tôi Thì có lẽ đời tôi bỏ đi rồi Tôi phải ngàn lần cảm ơn ông ấy Cảm ơn hai đứa con Tuyên ở bên tôi Giờ anh gọi điện cho ba anh đi Tôi muốn chất vấn ông ta xem Ông ta nói gì nào Đúng sao hôm nay ông ta phải có mặt ở đây Để thú tội với tôi mới phải Hay ông ta không đủ can đảm nhìn mặt tôi Anh nói đi Dạ để con gọi cho ba ạ Hoàng quân bấm máy gọi cho ông tiến phát Đầu bên kia không cầm máy Anh phải gọi đến lần thứ ba, ông Tiến Phát mới nghe, nhưng lại lấy cớ, đăng bận, hỏng, cúp máy. Chỉ đến khi Hoàng Quân nói câu này, ông ta mới im lặng. Ba, ba đừng cúp máy, hôm nay ba phải cho con biết sự thật, nếu ba vẫn cố tình giấu con thì ba sẽ hối hận đấy. Con muốn nói gì? Bà Hương đưa mắt cho Hoàng Quân, hiểu ý anh chuyển máy cho mẹ, bà Hương lạnh lùng nói. Chào ông Tiến Phát trái đất tròn quá phải không? Chắc ông không ngờ có ngày hôm nay đâu nhỉ Ông hãy nói thật cho tôi biết chuyện năm xưa là thế nào Ông đã làm gì với đứa con của tôi Bà, bà nói gì tôi không hiểu Ông đừng trưng cái bộ mặt sả dối ấy ra nữa Tôi đã biết hết rồi Không ngờ ông là con người lòng lang dạ sói Nói đi Tại sao ngày ấy Ông lại bảo với tôi là đứa bé đã chết Ông có còn là con người nữa không hả Tại sao ông lại cướp con của tôi Bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau mất con 30 năm Ông không thành thật trả lời những câu hỏi này Thì tôi sẽ kiện ông đấy Là tôi Thì chẳng phải giờ tôi đã đưa nó về cho bà rồi đấy ư Thằng bé được tôi nuôi dạy chu đáo Còn tạo dựng tương lai tốt cho nó nữa Bà còn trách cứ gì đây Ông thật khốn nạn Ngày ấy ông đã ruồng dẫy vụ bạc tôi thì thôi đi Ngay cả giọt máu duy nhất của tôi Ông cũng ngụy tạo hiện trường giả Rồi cướp trắng trợn Là ông và người đàn bà ấy đã bảy mưu tính kế từ trước rồi phải không Bà muốn nói sao cũng được Mọi chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi Tôi xin lỗi bà được chưa Ông tưởng chỉ bằng mấy lời xin lỗi của ông Mà mọi chuyện thành ra không có hay sao Ông đừng có mơ Vậy bà tính làm gì tôi Bà muốn cho thằng Hoàng Quân nó đau khổ à Nếu như tôi ác thì tôi đã giấu nhẹm chuyện này rồi Làm sao để cho mẹ con bà nhận nhau chứ Ông cứ ở đó mà ngoạ ngôn Người làm thì có trở nhìn đó Đừng tưởng qua mắt được thiên hạ Thì mình là trong sáng Ông có thể qua mặt được pháp luật Nhưng luật nhân quả thì không thoát được đâu, ông cứ chờ đi. Nói xong bà cúp máy, nước mắt lại ẩn ẩn khóe mì. Bà hận kẻ đã chia cắt tình mẫu tử của mẹ con bà. Hận chúng đã cướp đi giọt máu khi bà vừa sinh ra. Hận bản thân mình ngu ngốc để cho kẻ sống lừa dối suốt 30 năm trời mà không biết. Trong lòng bà tâm trạng dối bời đan xen Một bên là căm thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình cả một khoảng thời gian dài đẳng đẵng Lại thấy cảm động và bừng rơi nước mắt về gặp lại đứa con trai duy nhất của mình. Hóa ra nó không chết mà đang hiện hữu bằng xương bằng thịt bên cạnh bà đây. Lúc này không còn gì ngăn cách tình mẫu tử thiêng liêng của bà nữa. Bà ôm lấy Hoàng Quân mà khóc, vừa khóc bà vừa nói. Trời ơi, con tôi, đúng là con đây rồi. Sao giờ con mới về với mẹ? Ông trời sao nỡ ác với tôi như vậy trời ơi! Mẹ! Là con đây! Con cũng mới biết chuyện thôi. Mới đầu con cũng sốc. Nhưng biết được sự thật và gặp được mẹ là con mừng rồi. Con thương mẹ lắm. Sự trùng phùng để cảm động của hai mẹ con khiến ông Quốc Hùng cũng cảm thấy rưng rưng không nói nên lời. Ông bà muốn giữ Hoàng Quân ở lại nhưng anh nhất định rời đi. Để cho mẹ không còn lân cấn điều gì, anh xin bà mấy sợi tóc để đem về Sài Gòn xét nghiệm, hẹn khi nào có kết quả sẽ về cho bà biết. Cuộc chia tay bị diện khiến người đi người ở lâng lâng nhưng cả hai mẹ con bà đều ngập tràn cảm xúc. Vui vì tìm lại được mẹ ruột, song Hoàng Quân lại bắt đầu bất an và lo lắng vì một nỗi niềm khác. trong anh luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Nửa muốn mình thực sự là con trai của mẹ Nửa lại không Nếu là con trai của mẹ Thì anh đã mắc phải tội loạn luân với em gái mình Điều mà hồi nãy anh không dám thú nhận với mẹ Anh không muốn niềm vui của bà vừa hé mở Thì lại bị dập tắt ngay bởi một người Mà bà không ngờ tới Liệu có phép màu nào xảy ra với anh không? Ở một nơi khác trong thành phố Mai Uyên đã tìm được một công việc mới Phù hợp với chuyên ngành đào tạo Được cái bên công ty mới Mọi người cũng thân thiện và hòa hợp Nên Mai Uyên không gặp trở ngại nào Cô được phân làm việc trong phòng kinh doanh Vừa bước chân về nhà Bỗng cô thấy mặt mày say sầm Và một cơn lợm giọng kéo đến Khiến Mai Uyên không tự chủ được Mà nôn khan mấy cái Nghĩ có lẽ do trúng gió Nên cô không lưu tâm Nhưng đến khi nấu ăn, người thấy mùi thịt kho tàu món mà bình thường cô rất thích, thì cảm giác buồn ói, lại ùa về. Mai Uyên chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cũng chẳng có gì ngoài nước cả. Miệng đắng ngắt cô nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Chợp Mai Uyên hoảng hốt, khi ra đã gần một tháng nay, cô không thấy ngày đèn đỏ. Chết thôi, có khi nào cô có bầu rồi không? Không, là không thể nào. Cầu cho cái điều tồi tệ ấy không xảy ra Cô không cho phép mình mang thai con của anh Không thể Thời gian vừa qua Có quá nhiều sự việc xảy ra Khiến cô quên bẵng đi chu kỳ của mình Giờ mới thấy hốt hoàng Dù không muốn Nhưng Mai Uyên vẫn phải cố bỏ ra ngoài Cô phải đi mua Quay thử thai mới được Vừa đi cô vừa cầu trời Mong cho điều đó không phải là sự thật Mai suy nghĩ Mà bước chân đến hiệu thuốc lúc nào không hay Thấy Mai Uyên vẫn đứng tần ngần Cô bán thuốc hỏi Chị mua gì chị ơi Ấp úng Mai Uyên vô thức đặt tay lên bụng nói Dạ chị bán cho tôi Hai cái quay thử thai Cô bán hàng nhỏn cười Rồi chia ra hai quay quick stick nói Đây là quay thử nhanh Loại này của Mỹ tốt lắm chị Bình thường thì thử vào buổi sáng Hàm lượng beta HCG sẽ cao và chính xác Nhưng chị trễ kinh bao lâu rồi? Dạ khoảng một tháng rồi ạ. Vậy thì chị thử ngay đi, không cần đợi sáng mai đâu. Cảm ơn chị. Mai Uyên trả tiền rời rời đi, đằng sau cô bán thuốc suýt xoa. Người đâu mà đẹp thế không biết, trông cứ như hoa hậu ấy. Da thì rõ là trắng, nhưng mà người đẹp như này liệu có hồng nhan không nhỉ? Đi nhanh về phòng trọ, Mai Uyên khóa cửa lại rồi bước vào nhà vệ sinh. Tay cô run dày xé bao test và nhúng que thử vào ly đực nước tiểu. Ngay lập tức vạch đỏ đầu tiên xuất hiện. Cô đưa tay trận lấy ngực. Mắt vẫn không rời chiếc que. Và... Kia rồi. Vạch đỏ thứ hai hiện rõ muộn một. Mai Uyên sợ hãi đưa tay lên rụi mắt. cơ mà cô có rụi kiểu gì thì hai vạch đỏ vẫn sờ sờ ra đó. Không tin vào tay mình. Cô xé nốt que thứ hai ra thử thì... Ôi thôi. Kết quả vẫn nhị cũ. Vậy là điều lo sợ ấy đã đến Cô thực sự có thai Xong chớ trêu thay cô lại có thai Với anh trai mình Chuyện này chấp nhận được không Cô là cái giống gì vậy trời Một con ca vè ngoài phố Dù có ngủ với trăm thằng đàn ông Cũng không khốn nạn như cô Còn cô thì sao chứ Cô còn đốn mặt hơn bọn họ gấp nghìn lần Vì mắc phải tội trời không dung Đất không tha này Phải làm gì thôi Đúng vậy Cô không thể để cho đứa bé này ra đời Nó là con cô đấy Nhưng là kết quả Của một mối quan hệ tội lỗi Là do cô Cô đã tạo ra nó Nhưng lại không thể cho nó cuộc sống này Cô có tội với con Là nghiệp cô phải mang Rồi cô sẽ phải trả nghiệp Sau này chết đi Cô sẽ bị đẩy xuống bảy tầng địa ngục Đáng lắm mà Chẳng ai thương một đứa con gái hư hỏng Cô tự nguyền rủa mình như vậy Với ngày lấy điện thoại, gọi cho giám đốc công ty Mai Uyên ấp úng nói. Chào anh, em muốn xin nghỉ ngày mai được không ạ? Nhà em có việc phải về nhà gấp ạ? Giám đốc công ty y tên Đức Hiệp, một thanh niên mới ngoài 30 tuổi, chưa vợ. Thấy Mai Uyên xin nghỉ, anh liền vui vẻ nói. Em có việc thì cứ nghỉ đi. Khi nào giải quyết xong việc nhà thì đi làm cũng được. Có gần anh giúp gì không? Đứng trước sự nhiệt tình của giám đốc.